chương ba trăm mười tiết bí chín khả đánh đối phương sao hướng nơi nào đánh vẽ mặt có một loại chính mình đánh chính mình quỷ dị cảm được rồi hắn không như vậy vô s ỉ không hạ thủ được quý mặc nôn cũng không thời gian cùng hắn hao ngự tốc pha nhanh nói nói ngắn gọn này khối ngọc bội có thể chuyển hoán thời không nói cách khác chúng ta là song song thời không lý chính mình người đánh ta thê t ử hình ảnh ta nhìn thấy vừa rồi kia một quyển còn cho ngươi một cái quý mặc nôn hừ lạnh nàng làm là thê tử của ta hắn cũng sửa sang lại minh bạch thời khinh khinh cùng thời chi hành bị trước mắt này hắn làm trùng sinh cho nên kéo tơ b á c kiện theo căn bản trên ý nghĩa mà nói thời khinh khinh cùng thời chi hành hẳn là thê tử của hắn cùng đứa nhỏ mới đúng quý mặc nôn nghẹn trụ nếu thật sự như vậy tính còn giống như thực l ạ i như thế này một khi đã như vậy chúng ta công bằng chút quý mặc nôn suy nghĩ nói ta đưa ngươi đi thế giới này m à thế bùng nổ sáu năm trước ngươi đem điều này thời không thời khinh khinh mang đi trở lại ngươi cái kia thời không năm năm trước khi đó nàng ở sinh đứa nhỏ sau đó bị dị giới thời khanh đoạt xá cho nên ngươi sau này nhìn đến là thời khanh mà không phải nhẹ nhàng quý mặc nôn đem đoạt xá công việc còn làm sao ứng đối phương pháp nói cho quý mặc nôn cùng với chính mình bộ phận trí nhớ nhường đối phương minh bạch yến dương chẳng phải cái gì người tốt còn có mâu thân tử cũng cùng đối phương có quan hệ quý mặc nôn trong lòng đột nhiên đau giật mình n h i ê n làm sao có thể quý mặc nôn nói tiến thần cũng là đoạt xá h ắ n cùng dị giới thời khanh đến từ một cái thế giới bọn họ nơi đó có vận mệnh c ò n cùng vận mệnh c h i nữ cách nói hai cái là thiên đạo chung người yêu ở cùng nhau khi hội cho nhau hấp dẫn cho dù đối phương bộ dạng tốt gỗ hơn tốt nước sơn ngươi cũng cảm thấy nàng là cái đại mỹ nhân là được quý mặc nôn không nghĩ lại lãng phí thời gian rõ ràng cùng chung chính mình chi nhớ một cái khác thời không quý mặc nôn rất nhanh liền minh bạch cảm thấy phức tạp không thôi quý mặc nôn nói lúc này đây bảo vệ tốt nhẹ nhàng mẫu tử còn có mẫu thân một cái khác quý mặc nôn trứng mắt còn dùng ngươi nói hắn không thể không thừa nhận cùng này quý mặc nôn so sánh với hắn thật sự là rất xuẩn hơn nữa người này là cố ý đi phụ thân nói hắn thích song song thời không còn nhường hắn nhìn đến là chuyên môn cách h ứ n g hắn hai người đều đối lẫn nhau xem không vừa mắt cho nên tề lực khống chế ngọc bội tới năm năm trước đem hai cái thời không thời khinh khinh cùng thời chi hành tiến hành chuyển hoán quý mặc nôn đã thành công không cần bận quá bên này chủ yếu là một cái khác quý mặc nôn nơi đó đem cái kia thời không lý thời khinh khinh cùng thời chi hành an trí hảo sau quý mặc nôn liền về tới bản thể về phần một cái khác thời không hắn cùng một cái khác thời không thời khinh khinh như thế nào chính là một cái khác chuyện xưa quý mặc nôn theo thân thể của chính mình tỉnh lại phát hiện khống chế không s o n g thân thể hơn nữa trong thân thể tình huống rất tệ điều này làm cho quý mặc nôn muốn mắng một cái thời không chính mình quả thực là cái hồ à thế nhưng như vậy h ồ hán điều này làm cho hắn thế nào khởi tìm hắn nhẹ nhàng cùng con thời gian trì hoãn xuống dưới thế giới lớn như vậy hắn muốn khi nào tài năng tìm được bọn họ quý mặc nôn hận chết đối phương nhưng cũng biết hận không cần dùng vì thế chạy nhanh vận chuyển dị năng cùng cổ võ hai ống tề hạ khôi phục thân thể của chính mình chính là n à y tốc độ quá chậm cũng may hắn mẹ cấp lực ở hắn khôi phục chính mình thân thể đồng thời còn dùng quan hệ dị năng cho hắn trị liệu thân thể về phần yến dương quý mặc ngôn t ỉ n h lại sau d ụ n g thần thức đem nhân treo lên đánh một chút nhường quý bá đem nhân ra bên ngoài cũng lệnh cưỡng chế mọi người không được lại đem yến dương bỏ vào quý gia đại môn kế tiếp chính là song song thời không một cái phiên ngoại đại khái năm ngàn nhiều tự ta trực tiếp phóng một cái t r ư ờ n g và tiết lý ngươi manh chính mình quyết định có nhìn hay không ha trên thực tế ta cũng không tưởng tha tiết ấu cho nên mới không tách ra phóng khả có thể có chút tiểu quý nhưng là vật có sở trị phiên ngoại kiếp trước song song thời không một loại khác kết cục quý mặc nôn tình lại mê mang r a phòng nhìn về phía trên bầu trời thái dương cũng không có mặt thế ngày mặt trời không lặn mùa thái dương lửa nóng mà là bình thường độ ấm phơi ở nhân thân thượng ấm áp quý mặc nôn hít sâu một hơi trở lại phòng tìm đáo di động xem nhìn thời gian quả nhiên là năm năm trước nghĩ đến kia một phen trải qua còn có cái kia thời không chính mình cùng với thời khinh khinh cùng đứa nhỏ thời chi hành đối so với bọn hắn trải qua lại xem xem bản thân quý mặc nôn mặc cảm hắn luôn luôn là tốt cường nhân nay lại bại bởi chính mình a quý mặc nôn cười khẽ tính tính thời gian nay thời không thời khinh khinh sắp sinh thôi quý mặc nôn mày n í u lại xem ra còn có một hồi đại trận muốn đánh lúc này đây hắn sẽ đối phó không chỉ là dị giới đã đến thời khanh còn có cái kia yến thần hắn thế nhưng đem tiểu hành luyện chế thành thi đan tưởng thật không thể tha thứ đội trưởng mục tiêu đã xuất hiện diêm hy gọi điện thoại tiến vào quý mặc nôn tiếp nhận sau nghĩ đến nhiệm vụ lần này mấu chốt năm đó hắn mang theo đội hưu chấp hành nhiệm vụ lần này kỳ thật thượng đối phương một lần làm cái kia mục tiêu cố ý phóng cá nhân bên ngoài nói giả mục tiêu mới là hắn trên thực tế s u n g khi bọn hắn người tiến cử người kia liền là chân chính mục tiêu sau này hao phi rất dài thời gian cùng tinh lực mới đưa giảo hoạt đối phương cấp bắt lấy lúc này đây hắn sẽ không lại như thế muốn trực tiếp đem đối phương bắt được sau đó về nước mới n g à y sau quý mặc nôn luôn, luôn luôn thuấn di rốt cục ở một cái thành thị tìm được mang thai thời khinh khinh cô nàng này đỉnh có thể trốn nếu không phải hắn lôi hệ dị năng cùng thuấn di dị năng còn tại nói không chừng lúc này còn tìm không thấy nàng quý mặc nôn tìm được nhân sau không có lập tức xuất hiện tại nàng trước mặt mà là chú ý nàng chung quanh xem hay không có cái gì thay đổi hôm nay thời khinh khinh cứ theo lẽ thường xuất môn mua đồ ăn quý mặc nôn ẩn tức theo ở phía sau mười thước xa xa thời khinh khinh một đường cùng hàng xóm láng giềng chào hỏi những người đó cũng đều hảo thanh háo sắc chào hỏi khả tìm chào hỏi qua sau bọn họ xem thời khinh khinh bóng lưng liền thuyết tam đạo tứ đứng lên quý mặc nôn nhữ mi hiện tại thời khinh khinh còn chưa có trải qua mạt thế các loại tàn phá cũng không có trải qua qua kia một hồi đoạt xá chi chiến hiện tại nàng vẫn là cái kia đơn thuần tiểu cô nương theo nàng mặt mày trung còn có thể nhìn ra nàng hồi nhỏ một ít dấu vết đúng vậy quý mặc nôn là từ cái kia thời không chính mình trong trí nhớ nhìn đến này trí nhớ hơn nữa ở chính mình không gian giới chỉ lý tìm được cái kia tú cầu theo tú cầu n ắ m trong tay hồi nhỏ trí nhớ rõ ràng đứng lên thật không dám tin hồi nhỏ hắn thế nhưng lo sợ thời khinh khinh ngón tay xoa cằm kia nhất tiểu khối dấu r ă n g nhớ nơi này cũng là hồi nhỏ thời khinh khinh c ắ n quý mặc ngôn thanh thanh mà thế giữa trí nhớ có lẽ hắn thật là bị mỡ heo nông tâm tài sẽ cảm thấy yến dương là cái không sai nhân ngần g đầu nhìn trời quý mặc nôn khoẻ môi giơ lên thiên đạo phải không lúc này đây đường mưu toan nắm trong tay ta thời khinh khinh về nhà xem xem bản thân mang thai cúc ưng sắp đi đến thế giới này nhìn thấy mẹ vui hay không vui nhà thai nhi dường như ở đáp lại bình thường thời khinh khinh thủ phóng vị trí bị đạp một cái h ắ c h ắ c mẹ cũng thực chờ mong nhìn thấy n g ư ờ i nga mang thai ngày rất khó ngao nàng lại chỉ có một nhân rất nhiều gia vụ không thể làm chỉ có thể tìm người rút việc theo giờ đến nguyên bản là buồn bực phẫn hận chính mình gặp được khả theo đứa nhỏ ở trong bụng lớn lên mỗi một ngày cảm nhận được hắn sức sống thời khinh khinh liền cảm thấy không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi cầm đồ ăn đến phòng bếp hôm nay người giúp việc theo giờ không sẽ tới nàng chỉ có thể chính mình nấu cơm ăn làm tốt cơm thời khinh khinh đang muốn ăn thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm thấy bụng có chút đau tính tính thời gian khoảng cách sinh đứa nhỏ thời gian cũng không đã bao lâu vẫn là đi bệnh viện đợi đi hai ngày sau thời khinh khinh ở phòng sinh trên bụng đau nhường nàng n h ẫ n chịu không nổi nhưng vẫn là nói cho chính mình tận lực chính mình thuận sinh ra như vậy đối cục cưng thân thể hảo thời gian không biết qua bao lâu thời khinh khinh bỗng nhiên cảm thấy không chỉ bụng đau liền ngay cả đầu đều đau lên a đầu ta thời khinh khinh thấp giọng ngâm thanh vừa dứt lời nguyên bản phòng giải phẫu lý liền lại xuất hiện một người người tới một thân mê thải phục anh khí n ă n chán khả thời khinh khinh nhắm mắt lại gì cũng không phát hiện cấp thời khinh khinh đỡ để bác sĩ là quý mặc nôn an bày quen biết nhân cho nên người nọ nhìn đến quý mặc nôn sau chỉ là có chút kinh ngạc rất nhanh liền tiếp nhận rồi quý mặc nôn làm cho bọn họ không cần lo cho hắn túi người đem cái chán để ở thời khinh khinh ngạch gian nay thời khinh khinh thức hại trước hai hắn lập tức đi vào hội đối thời khinh khinh tạo thành thương tổn cho nên hắn phải chờ dị giới thời khanh hành động sau lại gia nhập chiến trường t r ợ thời khinh khinh thắng lợi kể từ đó còn có thể nhường thời khinh khinh từ giữa đ ư ợ c lợi thời khinh khinh cảm nhận được đầu hóc rất đau có cái gì vậy ở cắn xé nàng nhắm mắt lại sau nhìn đến một cái thân cổ trang nữ nhân ở đèn t u y ể n địa phương tàn sát bừa bãi mỗi khi nàng chạy một vòng sẽ lớn mạnh vài phần mà nàng liền đau không kềm chế được ổn định tâm thần bỗng nhiên truyền đến thanh âm nhường thời khinh khinh kinh sợ nhìn về phía bên người xuất hiện nam tử ngươi ngươi là ngươi đứa nhỏ bà hán quý mặc nôn lạnh nhạt ném cho thời khinh khinh một câu đem thời khinh khinh chấn đắc sững sờ ở tại chỗ đợi kia dị giới thời khanh động tác đứng lên nàng mới thanh tỉnh lại a đau quá quý mặc nôn bắt lấy thời khinh khinh nghĩ đến cái kia thời không chính mình cùng thời khinh khinh ở thức hải giữa làm không khỏi n ó i theo cùng thời khinh khinh tướng dung ở cùng nhau thời khinh khinh rất nhanh cảm giác chính mình không như vậy đau hơn nữa chính mình cũng cường đại rồi không ít Còn có cái cùng này trên tinh thần phấn khởi, cùng với nào đó loại khởi, với ba mẹ tỉnh sao quý tử hoành tiểu bằng hữu mỗi ngày vừa hỏi phi thường dính mẹ con chưa có ngươi công khóa làm xong quý mặc nôn trên mặt không lại như năm năm trước vừa trở về khi lạnh lùng mà là hơn n h u sắc xem trước mắt tiểu hải tử chậm rãi nhất từng chút lớn lên tham dự hắn hồi nhỏ mỗi một việc cho quý mặc nôn mà nói đều là vô cùng tân kỳ cảm thụ hơn nữa trên chuyện này hắn thắng một cái khác thời không chính mình cái kia hắn cũng không có tham dự tiểu hành quá khứ cái kia thời không tiểu hành sở hữu không tốt đẹp trí nhớ tại đây cái thời không lý hết thể không có đại khái duy nhất không được hoàn mỹ chính là còn tại mê man không có tỉnh lại nữ nhân đi. từ năm năm trước đoạt xá chi chiến sau thời khinh khinh liền luôn luôn không tỉnh lại nếu không phải hắn lặp đi lặp lại nhiều lần đích xác định cái kia dị giới thời khanh đã tiêu thất hiện tại này quả thật là thời khinh khinh quý mặc nôn bế bế con n g ư ờ i hắn hiện tại đối với thời khinh khinh còn không có tình yêu cũng đã nhận định nàng tưởng muốn cùng nàng tổ kiến một cái tốt đẹp gia đình nhường tiểu hành mau mau nhạc nhạc lớn lên vài năm nay đến hắn luôn luôn làm cho người ta dám thị hiến thần hướng đi ở nửa năm trước hiến thần đ ố n g nhiên xuất ngũ quý mặc nôn chỉ biết hắn nên chờ nhân đã đợi đến vì thế hắn độc tự hành động tương lai tự dị giới hiến thần cấp giết về phần thế giới này hiến thần hắn cũng không có tìm được thần hồn của hắn hơi thở cũng chỉ có thể đoán là bị dị giới hiến thần cấp tiêu hóa hắn đạt được dị giới hiến thần không gian giới chỉ bên trong có rất nhiều hữu dụng gì đó bao gồm một ít luyện đan luyện khí gì đó còn có một quyển trận tú quy tắc chung chờ thời khinh khinh tỉnh lại sau có thể đưa cho nàng mặt thế cũng sắp đ ã đến ngươi nhất định phải cho đến lúc này tại tỉnh lại sao quý mặc nôn đi đến phòng ngủ trong tay bưng bùn nhi bông ninh ninh khăn lông ướt cấp thời khinh khinh t r à lao thân thể vài năm nay đến hắn cũng không có đem thời khinh khinh tồn tại báo cho biết thời gia nhân mà là từ quân sự chuyển chính đồ phụ thân bên kia hắn đã dùng dị năng tồn tại khuyên phục phụ thân ở năm năm trước liền bắt đầu chuẩn bị nay phụ thân đã được tuyển tổng thống hắn cũng thành vì ít thị thị trường ở trong này nguyên nhân chủ yếu chính là mặt thế là từ nơi này bùng nổ lúc này đây ở phụ thân dưới sự trợ giúp có điều chuẩn bị hoa hạ tình huống tất nhiên sẽ không lại như lần trước như vậy thảm thiết mấy tháng trước ít thị nên đón sao băng nhường hắn phái nhân khống chế đi lên còn có ý sán phòng nghiên cứu cũng thuộc sở hữu cho quốc gia hơn nữa chuyển đến không có bóng người xa xôi ngọn núi mặt thế đã đến ngăn cản không xong nhưng hắn có thể cho ý sán phòng nghiên cứu nhân nghiên cứu t ă n g thi vi rút ước chế tễ chỉ cần này nghiên cứu chế tạo thành công mặt thế cũng sẽ không chân vị cứ thời khinh khinh ý thức có chút hỗn độn dần dần nàng có cảm giác hơn nữa nhớ tới lúc trước sự tình vì thế dựa theo cái kia nghe nói là đứa nhỏ b à nam nhân trong lời nói bắt đầu hấp thu dị giới thời khanh thần hồn cùng trí nhớ nhưng rất nhanh nàng phát hiện chính mình bị vây ở chỗ này vô luận như thế nào đều ra không được thằng đến có nhất luồng lực lượng theo ngoại giới đánh ú t lại phá khai rồi nàng khốn cảnh mở to mắt thời khinh khinh có chút mê man g sau vài giây cảm giác thân thể mát mát túi con ngươi vừa thấy phát hiện chính mình không mặc quần áo hơn nữa có cái nam nhân tại trên người nàng sở tới sở lui a biến thái tử lưu manh đánh chết người thời khinh khinh tăng một chút đứng lên huy nhuyễn nhuyễn thủ trùy đánh đối phương quý mặc nôn không nghĩ tới nàng hội bỗng nhiên t ỉ n h lại động thủ ngăn trở khăn lông rơi xuống thủ nhấn ở nàng trắng đoán con thỏ tiền hai người sửng ư sốt thời khinh khinh tái nhuận mặt nhanh chóng nhiễm lên màu đỏ người người ta ta quý mặc nôn mặt đỏ lên vài năm nay không ở ngoài làm nhiệm vụ làn da cũng dưỡng đã trở lại so với nguyên lai trắng rất nhiều hắn cũng cảm thấy kỳ quái thời khinh khinh không tỉnh lại thời điểm hắn lau người cho nàng đã thói quen cũng không hội nhiều thẹn thùng mà lúc này nhân tỉnh lại lại mặt như vậy tình huống còn có chút xấu hổ quý mặc nôn ngượng n g ủ n g thu tay tuấn qua chăn cấp thời khinh khinh quả thượng tỉnh tỉnh lại là tốt rồi ngươi ngủ năm năm thời khinh khinh vừa muốn hỏi hắn thế nào ở trong này đ ỗ n g nhiên bị này tin tức tạc vượng hồ đứng lên ngươi nói gì ngủ năm năm nàng nên sẽ không thay đổi thành người thực vật thôi quý mặc nôn thu thập s o n g cảm xúc lạnh nhạt đối mặt thời khinh khinh lúc trước ở ngươi thức hải giữa cái kia thân cổ trang nhân là đến từ dị giới nhân nàng ở đoạt xá ngươi đơn giản tự thuật tình huống thời khinh khinh nghe vậy minh bạch cho nên là ngươi đã cứu ta khả khả ngươi vì sao là ta đứa nhỏ b à hắn không đối ngươi là ai a quý mặc nôn ném cho thời khinh khinh hai cái hồng sách v ợ hiện tại chúng ta là vợ chồng ở thời khinh khinh đầy hai mươi tuổi khi hơn nữa bác sĩ kết luận người thực vật thuyết cho nên công việc hôn thú vẫn là thực dễ dàng đối với hắn mà nói theo thời g i a muốn tới thời khinh khinh hộ khẩu cũng không nan cho nên hai ống tề hạ trước đem nhân cấp chính mình s á c thực định xuống nghĩ đến một cái khác thời không chính mình còn chưa có có thể cùng thời khinh khinh kết hôn hắn còn có chút cảm giác về sự ưu việt chính mình có thể sánh bằng cái kia tên mạnh hơn nhiều đợi chút thời khinh khinh nắm bắt hồng sách v ợ có chút phân không rõ sự thật vẫn là cảnh trong mơ theo cái kia dị giới thời khanh trong trí nhớ nàng đã biết một cái quan g cách lộ quái thế giới sau đó không hiểu bị nhốt trụ lại tỉnh lại không chỉ là qua năm năm chính mình còn thành đã kết hôn phụ nữ qua cho khiếp sợ làm cho thời khinh khinh không có rơi lệ đầy mặt ở nàng phản ứng đi lại này khi một cái đáng yêu tiểu chính thái xuất hiện kinh h ỉ kêu mẹ nàng kia vô cùng thân thiết ngấy hồ kính nhi c ù nàng g n làm qua một cái mộng rất giống tại kia trong giấc mộng nàng cùng đứa nhỏ gặp được đều không được tốt sau này gặp được cùng giống nhau trùng sinh tài cứu chính mình đứa nhỏ sau đó cùng đứa nhỏ ba hắn hạnh phúc ở cùng nhau tử h à n h ngươi về phòng trước ba ba cùng mẹ có chuyện muốn nói quý mặc nôn cảm thấy hắn làm chủ kết hôn việc này có chút không nói cho nên ở đường phương diện hắn sẽ không gạt thời khinh khinh quý tử hoành có chút không đồng ý nhưng hay là nghe ba ba trong lời nói Đi về phòng. quý mặc nôn đi đến thời khinh khinh bên người theo không gian giới chỉ lý xuất ra chuẩn bị cho thời khinh khinh tốt quần áo thời khinh khinh kinh nốc nhưng cũng không phải như vậy khó có thể nhận bởi vì dị giới thời khanh trong trí nhớ còn có như vậy không gian trang bị quý mặc nôn ý bảo thời khinh khinh trước mặc quần áo đợi thời khinh khinh mặc xong quần áo sau đem nàng ôm lấy đến thuấn di đến trên ban công thời khinh khinh ho hóa thân tiểu kết ba ngươi ngươi ngươi ngươi quý mặc nôn nói đây là thuần l ấ di thời khinh khinh lẩm bẩm biết hầu kia ngươi nên sẽ không còn có lôi hệ dị năng đi quý mặc nôn nghiêng đầu ngươi làm sao mà biết nói xong trong lòng bàn tay phiếm lôi quang thời khinh khinh thử sờ soáng hạ kết quả điện đến chính mình nguyên bản thân thể liền nhuyễn nhuyễn lúc này liền càng thêm nhuyễn trực tiếp hoa ở quý mặc nôn trong lòng không thể động đậy thời khinh khinh bị chính mình xuẩn khóc có một có ta làm rất ngộng ngộng mạt thế đến còn có cái kia dị giới nhân đoạt xá thành công ta cùng t ự hoành trở nên thực thảm sau đó trùng sinh đến mạ thế bắt đầu sau một tháng rất nhiều trải qua đều là mơ mơ hồ hồ thời khinh khinh nói không quá toàn diện chỉ có thể nói cái đại khái tỉ như mạ thế phát sinh nhân loại thức tỉnh dị năng có mấy lần tiến hóa còn có t ư cực quý đã đến quý mặc ngôn ôm thời khinh khinh ngồi ở lười nhân trên sofa ngươi theo như lời này đều phát sinh qua thời khinh khinh hạt quý mặc nôn theo quý gia thần duệ thân phận giảng đến ngọc đội có thể chuyển hoán thời không còn có hai cái thời không giữa bọn họ trao đổi cùng với lúc trước thảm thiết sự t ì n h phát sinh này là chuyển hoán thời không sau bị thay đổi qua thế giới quý mặc nôn ta không muốn g ặ p ngươi cảm thấy ngươi có biết chân tướng quyền lợi nay chúng ta đã là vợ chồng còn có đứa nhỏ tuy rằng rất nhanh sẽ nên đón mặt thế nhưng lúc này đây có điều chuẩn bị ta tất sẽ không lại cho ngươi cùng đứa nhỏ gặp này quý mặc nôn nói xong có chút không yên nói ngươi nguyện ý cùng ta tổ kiến gia đình sao chúng ta cấp tiểu hành một cái ra cũng cho chúng ta chính mình một cái ra được không thời khinh khinh không nói gì xem đối phương hôn thú ở vải năm trước liền công việc lập tức chính là thế giới này tận thế nàng la choáng váng mới có thể cùng hắn tách ra thời khinh khinh nội tâm có đùi không ôm vương bắt đảng thân thể có chút khí lực thời khinh khinh ôm quý mặc nôn cổ quý mặc nôn cao ngất ngươi đều đem ta sở lần xem lần không phụ trách sao được nghĩ vậy vài năm là hắn như vậy chiếu cố nàng trái tim liền không thể ước chế nhảy lên nhanh hơn quý mặc nôn khỏe m ô i vi câu hảo cao ngất phụ trách ta đây về sau gọi ngươi giờ giờ thời khinh khinh phiên cái xem thường ngươi liền không thể đi tâm điểm giờ này xưng ơ h ồ cũng quá tùy tiện thôi quý mặc nôn hắn cũng tưởng kêu nàng nhẹ nhàng nhưng theo bản năng hướng cùng một cái thời không nhân cách ra kêu bằng không có chút kỳ quái không bằng thời khinh khinh cười xấu xa bảo ta thân ái đi bỗng nhiên rất muốn nhìn đến hắn nghiêm trang kêu nàng thân ái bộ dáng nếu hắn như vậy tê u k ê u nàng có phải hay không cấp cho hắn cái thân ái quý mặc nôn t r ư ơ n g há m ộ m có chút kêu không ra khẩu nhìn đến thời khinh khinh c h ở mong ánh mắt theo nàng ý tê u thân ái thời khinh khinh ha ha nở nụ cười vài tiếng thỏa mãn ngươi nói xong giơ lên đầu hôn ở khoe môi hắn quý mặc nôn muốn càng sâu này hôn nhưng vài phút sau thời khinh khinh ở vệ trong phòng tắm biên đánh răng biên mắt trợn trắng hư hư m ặ thế t đều phải đến còn như vậy khiết phích thời khinh khinh nghĩ rằng nàng nhất định chờ m ặ thế t đã đến đi đánh tăng thi dính cả người huyết ồ, hướng trên người hắn cọ hắn nếu là ghét bỏ sẽ không nhường hắn gặp mặt nàng may mắn hiện tại quý mặc nôn không biết trần tướng nếu không lúc này mố vị thân nhất định không dễ chịu mặt thế vẫn là đến quý mặc nôn vô tình sửa đổi nhiều lắm nhân nhân sinh nhất là yến dương hắn còn có dùng được đến đối phương địa phương t ỷ như kia cái gì không gian còn có trận pháp chuyển thừa đợi chút cùng với một cái thời không lý thời khinh khinh đạt được tú cục cưng đều là rất trọng yếu gì đó lúc này đây không có gì giới h i ế n thần tồn tại yến dương cũng sẽ không trở nên như vậy điên cuồng ác độc quý mặc nôn phái nhân nhìn chằm chằm nàng ở đối phương mua được tú cục c ư n g khi dùng đ ư ờ n g phương pháp đổi đi sau đó nhường thời khinh khinh dùng thủy hệ dị năng ôn dưỡng đem bên trong mầm móng đều cấp ôn dưỡng xuất r a cấp bên người nhân dấu hiệu khế ước còn có con đưa cho thân ái kia rễ cây cũng trước tiên phóng tới tú cục cương lý xuân thụ trước tiên mọc r a lại phối hợp tang thi vi rút ước chế t ế rất nhanh đã đem chân chính có thể chưa khỏi tang thi vi rút tê giải dược nghiên cứu chế tạo xuất r a lúc này đây nhân loại tổn thất không có lớn như vậy ở hoa hạ tự cứu sau liền phái người đi k h á c quốc gia hơn nữa lấy tê giải dược v ị từ tổ kiến đế quốc liên minh trong đó hàng đầu quốc gia chính là hoa hạ từ đây hoa hạ trở thành chân chính thế giới thứ nhất đại quốc quý mặc nôn nơi này còn có các loại đối phó biến dị thực vật cùng biến dị động vật vũ khí đều là lần trước mặt thế hoa cẩm phòng nghiên cứu thành viên nghiên cứu xuất r a giúp nhân loại không ít việc bất quá vài năm nhân loại liền an ổn xuống giới chính là mặt thế đã đến sau liền không có nữ tính mang thai qua điểm này nhường rất nhiều người khủng hoảng nhân loại nếu không thể sinh sản chẳng phải là tự chịu diệt vong vì thế sinh sản hai chữ thành vì thế giới này hàng đầu đại sự hơn nữa các cái quốc gia thành lập chuyên nghiệp nghiên cứu tiểu tổ tranh thủ đột phá này nhất đầu để cao ngất thật không dám tin mặt thế nhanh như vậy kết thúc nàng cảm giác chính mình đánh tăng thi còn chưa có đánh đã nghiền đâu ngươi là tiếc nuối không thể đánh t ă n g thi thôi quý mặc nôn vô cùng hiểu biết trong lòng nữ nhân nàng chính là như vậy ác thú vị luôn đem chính mình làm cho bần bẩn sau đó nhào vào trong lòng hắn phàm là hắn dám ghét bỏ nhất tiểu hạ hạ liền một tháng đều không cần tưởng chạm vào nàng nếu không sẽ cùng hắn cãi nhau còn mang theo đứa nhỏ rời nhà trốn đi quý mặc nôn cảm thấy hắn đem cái cô gái này làm hư bất quá làm hư mới tốt như vậy liền sẽ không có nam nhân khác chịu được nàng nàng trừ bỏ đợi ở bên người hắn nơi nào đều không thể đi bởi vì không có nhân so với hắn đối nàng rất tốt bị ngươi phát hiện thời khinh khinh le lưới nghịch ngợm vừa đáng yêu thân ái ân ta yêu ngươi thời khinh khinh kinh ngạc nhìn về phía quý mặc n ô n nàng cho rằng hắn nội liễm tính cách là sẽ không nói ra lời này không nghĩ tới giữa bọn họ hội từ hắn trước nói ra cao ngất ta cũng yêu ngươi thời khinh khinh nghẹn ngào nàng biết chính mình có đôi khi thực tùy hứng hãn tổng hội bao dung nàng các loại xấu tính nhường nàng ý thức được sai lầm sau cũng không tưởng sửa cao ngất ngươi chỉ có thể yêu ta bằng không ta không rời ra trốn đi thời khinh khinh nghiêm cẩn nói xong ta sẽ giết ngươi sau đó tìm cái càng người tốt mơ tưởng quý mặc nôn g ngăn chặn nàng miệng không có nhân chịu được ngươi xấu tính thời khinh khinh cắn thượng mặt hắn làm chi nói thật ngươi sẽ không có thể hò hét ta đời này đại khái cứ như vậy có cao ngất còn có tử hành gia nhân cũng đều khỏe mạnh không có gì thời khác so với hiện tại càng thêm hạnh phúc cọc bi lở bệ lì đ ó i ổ